Thổ Thiên Chí Đạo, tầm 193 Tứ từ Đại Tuyết Sơn Đương nhiên là bất phạm Trước đây không có nổi danh Nhưng vừa mới rồi trước mặt chúng tu đánh một trận Với Lữ Phụ tiền Ba người Kim ô Lệ Anh và Hàn Anh Cũng đều đã chứng minh được thực lực của chính mình Rõ ràng đã đạt đến tiêu chuẩn Của một nhóm thần tử của Đại Tông Thần Châu Đã ra bắt vực thần châu Có trình độ kém một chút Sợ là đã đủ đề phong tranh Cùng với thần tử rồi Bên nhưng bây giờ, đối mặt với một đám người cùng với lữ phụ tiên bao vây bức bách, lại vẫn không có chịu cuối đầu, lại có vẻ hơi không lượng sức. Dù sao lữ phụ tiên là nhân vật bậc nào, chính tu đáng sợ lấy một địch ba cũng không bị rơi xuống thế Hạ Phòng. Còn lý trường uyên hồng tuệ hòa chân nhân của Bạch Ngọc Kinh, cho dù là thân phận hay là khí cơ thì đều không thua kém gì cả. Lực lượng đối lập bậc này quả thực giống như là trứng gà đối với tảng đá. Tứ tử đại tuyết sơn thành dành không hiền hách này Lại vì một con yêu nha Trở thành kẻ địch của tông môn Lớn như vậy sao Cho thể diện mà không cần Vậy chấm bọn họ đi thôi Trong lúc rằng co không tiếng động hỏa chân nhân tính khí nóng nảy Nhâm gạt quát Quay người tăng vọt hòa ý Muốn dẫn đầu đánh ra ngoài Tứ tử đại tuyết sơn Lại có cả đại kim mô cũng dùng ánh mắt đẫm Việt Đã chuẩn bị xong để xuất thù Chậm đã. Hiện nhân đại trận chiến này không thể tránh nhé Nhưng cũng đúng vào lúc này Phía dưới đột nhiên có một tiếng kêu to vang lên Bỗng có một luồng khí cơ kinh người Từ phía dưới bay lên trên trời cao Người đến mặc một bộ trường bào huyết sắc Bên trên theo một tòa cao sơn Tiên phong mờ mịt, Hình dáng tướng mạo phong thần quan ngọc Khí cửa trên người ngay cả chư vị thần tử Bên lữ phụ tiên Ở trên không trung cũng vì thế mà như mắt Trong bụng lưu ý thêm vài phần Người nọ là Một người có tù vị cao nhất trong ngũ Đại Tuyết Sơn Theo lời đồn bắc thần Sơn Đạo Tử Phía dưới Có người nhận ra thân phận người tới Không khỏi động dùng Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử Vậy mà đã đông đủ Thực sự là muốn không chết không thôi Đối với đám thần tử và truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống Của Bạch Tộc Kinh này sau Bọn họ không sợ thế Của Đại Tuyết Sơn bị mất Chặt đứt tất cả truyền thừa và hy vọng sau Phía dưới sống người bắt đầu khởi động Thấp giọng nghị luận đối với đại tuyết sơn này thực sự lại vừa bội phục vừa hơi khinh thường bội phục đã cảm thấy đại tuyết sơn này quả nhiên là nghĩa bất dung tử vì một con yêu nha không thiết đối địch với đối thủ cường đại khinh bỉ thì chính là loại nghĩa bất dung từ này trong giới tu hành thực sự là quá buồn cười nếu dùng từ ngữ để hình dung đó nhất định chính là không thành thục ngây thơ <cười> lại thêm một tiền nữa hòa chân nhân nhìn cái bát thần xuân đạo từ thì cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. nhưng chân mày của Hồng Tuệ tiên tử thì thoáng nhíu một cái, thấp giọng nói: người này tên là Niếp Nhân Sơn, xuất thân ở Niếp Gia Bắc Thần Sơn Nam Tiêm Thiên Tứ cũng không tục, chính là huyết mạch địa linh hiếm thấy. hắn cũng từng được đưa danh trên thần bia của một vị Nam Tiêm huyền vực. sau cư duyên xảo hợp, được một vị trưởng lão trung vực, ly hận thiên coi trọng, nhận làm đệ tử thập nhất, biểu hiện cũng xem là tốt. Coi như là sau đó khi Nam Chim Đại Tuyết Sơn đậm đạo Ở Bắc Vực Thần Châu Lúc đó mới bỏ qua thân phận đệ tử chân truyền của Ly Hận Thiên Về Đại Tuyết Sơn Được người ta gọi là một chữ trong ngũ Đại Tuyết Sơn Lấy tu vi cùng với thiên tư của hắn Vốn nên trở thành thần tử duy nhất của Đại Tuyết Sơn Chỉ là chẳng biết tại sao vẫn chưa từng thực hiện được Lại nổi danh cùng bốn người khác Đã từng bái nhập Ly Hận Thiên ở Thần Châu Trung Vực Thậm chí còn trở thành đệ tử chân truyền Nghe xong những lời này Người của phe lữ phụng tiền cũng không ít nhẹ nhú mày Có thể gia nhập vào môn hạ của ly hận thiên Thì cũng là một chuyện không phải là dễ dàng Ở trong đó cạnh tranh tới vị trí chân truyền thì càng thêm hiếm có hơn Nhất thời, hòa chân nhân là tu sĩ không đội tình Cũng đã có chút kiêng kỵ. Dù sao tuy thiên tư y cực cao Nhưng lại không muốn dây vào người có liên quan tới ly hận thiên Nhất thời, người thứ nằm trong ngũ tử đại tuyết sơn xuất hiện Cũng làm cho chư tu có mặt phải kiêng kỷ bất thần sơn đạo tử Bước lên trời cao Lại câu mày nhìn về phía đám lữ phụ tiên Rồi nhếp đám lệ hồng y một cái Chợt mở miệng la dậy Mấy người các người đều điên rồi phải không Nhất định là hồ đồ Vì một con yêu nghiệt lại không tiếp tới đại tuyết sơn ra chọc vào đại họa bậc này Màu màu xin lỗi lữ đạo hữu Giam giữ yêu nghiệt này lại Trói tới trước người hắn Xì sao Một câu nói này của gã làm cho chư tu có mặt quanh đây Đều cảm thấy ngoài ý muốn Vốn từng rằng ngũ tử của Đại Tuyết Sơn Lộ diện người cuối cùng tốt xấu gì Cũng có thể khiến cho sự sai biệt thực được qua lớn Giữa trong phương Kết cháu gần thêm một chút Nhưng lại không ngờ tới vị bắc thần Sơn Đạo Tử này Vừa mới mở miệng Liền có thái độ khác hoàn toàn với tứ từ Đại Tuyết Sơn Đến lúc này Không chỉ có đám lữ phụ tiên Nở nụ cười trên mặt Tâm tình vui thích Còn đám lệ hồng y thì cho mày Đáy lòng hừng hực cháy lên lửa giận Niếp Sơn Nhân ngày bình thường chúng ta tranh chấp chỉ là gia sự nhà mình nhưng trước mặt đại sự đạo nghĩa người lại muốn giao ân nhân đại tiết sơn ta cho đệ nhân hành động lý oán báo ân như vậy không sợ người tu hành trong thiên hạ cười nhạo ai sao lê hồng y câu mày quát chói tai đôi môi cũng đang khẽ run rẩy hồ đồ bắc thần sơn đạo tử lớn tiếng quát đạo nghĩa đại sự cái gì cái gì mà ân nhân của đại tiết sơn cho tới giờ ta đều không cho là yêu nhật này có đại ân gì đối với đại tuyết sơn hết. năm đó đánh một trận ở phong thiện sơn căn bản là một đoạn chê cười của hoàng đục, lại bị các người coi là sự tích anh dũng. lúc đầu ta đã tìm đi hận thiên ân sư, có một câu nói của lão nhân già ông ấy, nam chiêm lập đạo sẽ dễ dàng bậc nào, làm sao có thể rơi vào dáng vẻ loạn đạo, hỏng bét cả bắc vực như bây giờ chứ? <cười> đừng nói là yêu nhật này, dù cho là ma đầu kia không chết. Đại tuyết sơn ta cũng nên phân rõ giới hạn quán. Người nói đạo nghĩa phải là thay trời vệ đạo, cảm yêu trừ ma, giữ giam yêu việt này lại đưa cho nữ đạo hiếu của thái thượng đạo thống đó mới chính là đạo nghĩa. Những lời này nói vô cùng rõ ràng nghĩa chính ngôn từ. Sớm muộn gì ta cũng sẽ ăn tên khốn kiếp này. lệ anh tức giận trời ầm lên, quanh người bốc lên quỷ khí. Hàn anh cũng nắm chặt trường thương ở trong tay vốn là khuôn mặt thờ ơ tái nhợt, lại càng lạnh thêm vài phần. tàn nhổ vào cái mặt tên khốn kiếp cả người. trước đây chúng ta đều mạng xung 10 trận phong thiện cho nguyễn ở đâu, hiện tại lại đứng giả nói mát. đừng cho là huynh đệ ta mấy năm này không xuất hiện, người thực sự cảm thấy hắn đã chết, nên không lo lắng gì. ta cho người biết bàn đính quả lớn, người có chết 10 lần, hắn cũng không chết được đâu. bây giờ nói gì chắc chắn hắn đều dễ nghe được hết, nghe được toàn bộ những lời người nói hôm nay. nghe đi, ngươi. Đại Kim mô tức giận mắng lớn ọa ọa, nước miếng văng tùng tóe, hung hăng chỉ còn kém bước đi tới xé sắc cả. <cười> Nếu thực sự ma đầu kia còn ở đây, thì bảo hắn tức gặp ta. Niết Mẫu đang chờ cơ hội trừ ba vệ đạo đây. Bắc Thần Sơn đạo tử bị Đại Kim mô mắng tới sắc mặt tái xanh, lạnh giọng mở miệng. Sau khi nói xong, lại không nhịn được nhìn về phía Vương Quỳnh thấp giọng nói. Vương Quỳnh sư muội, từ trước đến giờ mọi đều là người thông minh, hôm nay tại sao lại hung nổi như vậy? còn không mau tới chỗ ta năm đó huyền vực hàng nam chiêm ta đã từng liên thủ với người cùng giao đoạt cơ duyên nên mới có giao tình thế các đặt câu hỏi vương quỳnh bỗng nhiên nhạt nhạt mở miệng còn mắt không mang theo được phần tình cảm nào khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh sau khi đi tới thần châu đã từng cho lập người chiếu cố trong bụng có chút cảm kích thôi lúc ở đại tuyết sơn người muốn cạnh tranh vị trí thần tử ta cũng giúp người áp chế lệ hồng y Cố hết sức được. Ngày bình thường ngươi luôn nói phương hành ma đầu kia làm việc vì tư lợi. Một thanh hồ đồ, nên ta cũng tán thành. Luôn cho là nếu như đổi lại là ngươi, Sẽ làm còn mạnh mẽ hơn so với ma đầu kia. Nhưng mà ngày hôm nay, <cười> Cũng coi như đã thấy tâm ý của ngươi. Giữa hai người chúng ta hôm nay, Cắt bào đoạn nghĩa. Nói rồi luôn bên phải, Vùng lên cát đất châu áo, Nhẹ nhàng bay bay về phía bắc thần xuân đạo tử Còn giọng nói lãnh được băng xương của Vương Quỳnh lại truyền tới. So với ma đầu kia, Người đúng ngay cả phế vật cũng không bằng. Người lại dám đối với ta như vậy? Sắc mặt của đạo tử bác thần đại biến, Hầu như đã khó tin được nhìn Vương Quỳnh. Mà đại kim ô thì mặt bày dạng dỡ, Nhìn thấy một màn đau đớn ở trong vẻ mặt thờ ư của Vương Quỳnh. Mặt vui cười hấn hở bu lại, Cánh lớn muốn đập vào bào vai của Vương Quỳnh, An ủi một chút cười này mọi mọi đừng thương tâm Đại kim gia thương ngươi mà Cút Lời còn chưa nói hết Một giọng nói đằng đằng sát khí mang theo hồng luân cắt tới Sợ tới mức đại kim mô Vào một tiếng chạy sang một bên Không để ý nói mọi mọi ngươi đừng có vội Đại kim gia ta cũng chấp tu thân thể tới mức cường hoành rồi Có thể tiến hóa thành hình người rồi Nghe lời nói này Bác thần sơn đạo tử niếp sơn nhân cũng xỉ mũi, Trên giới đại tuyết sơn Không ai không biết Mắc Thần Xuân Đạo Tử có ý định với Vương Quỳnh, mà trước đây Vương Quỳnh cũng chưa thể hiện ra phản cảm nào. Người trên người dưới đều đã coi hai người này như là một đôi quyền nữ. Mắc Thần Xuân Đạo Tử càng coi Vương Quỳnh như là một người một nhà rồi. Lúc này mới ấm chỉ nàng đứng cùng với mình, nhưng lại không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy, trong bụng đang tự khiếp sợ, liền nhìn thấy con tập điều này, thời dịp tâm tình Vương Quỳnh xuống thấp, sao động, mà thời lúc vắng nhà vào diện chức, tức giận tức gãy miến răng miến lợi, ánh mắt hỏa tỏa ra độc quang. Bàn tay run cả lên Chỉ có điều đã cũng biết Vân Quỳnh có tính tình kiêu căng Trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải <cười> Xem ra đại tuyết sơn vẫn có người hiểu rõ lý lẽ Vì đạo hiếu này thông minh đại nghĩa Lữ bỗ vô cùng cảm thích Có điều đồng môn của người Xem ra trong chốc lát Phạm vào chuyện hồ đồ Cũng không phải là một hai lời có thể khuyên về được Theo ta thấy Cần việc cảnh tỉnh lại mới có thể khiến họ rõ ràng đạo lý đúng sai Bây giờ trong ma yên Thế tật tình trọng cũng không phải lúc để chúng ta ở bên ngoài dây dưa quá nhiều. ta muốn ra tay chạm con kim ô, rút hồn luyện thần, lấy lại vật của thái thượng đạo thống ta, mời huynh đài kiềm hãm một chút. nhóm đệ tử đại tuyết sơn đừng cản ta nữa, thế nào? ngay vào lúc này, lữ phụng tiên mở miệng cũng thoáng giải vây cho bắc thần xuân đạo tử. cần phụng mệnh của nữ huynh, đại sau khi vào ma uyên, mong rằng các vị đạo hữu chiếu cố tới nhiều hơn. Mắc thần xuân đạo từ thở dài thi lễ, sau đó nhìn về phía bốn vị đệ từ đại tuyết xuân, ánh mắt đã kiên định. Còn nữ Phụng tiên cùng với đám người bên cạnh nhìn thấy vậy, một nhóm thần tử đạo thống muốn cướp đã cướp đoạt kiếm linh lúc này cũng đều ngầm tăng sát khí. Đại tuyết xuân gần lâm nguy. thế dưới, người tu hành trong chư đạo thống đều thầm nghĩ trong lòng nặng nề thở dài. Bây giờ bọn họ mỗi người đều tin đại tuyết xuân có thực được đối kháng chính diện với một đại tông phái hoặc là đại thế giả thậm chí trong đám tiểu bối cũng đủ khả năng thắng được. Nhưng bây giờ đối mặt với nhiều lực đạo thống lớn nhắm vào như vậy, người đứng đầu của đại thuyết sơn ngũ tử lại rõ ràng đứng ở lập trường đối diện. Bản thân mình cũng đã gia nhập chiến tuyến rồi. Đối mặt với đối phương cường thế, bốn tiểu bối này có chút phần thắng nào nữa đây? Trong vùng này bắt đầu có ý túc sát nảy sinh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trừ tu phía dưới thực sự cảm thấy đã được mở rộng tầm mắt lúc chốc đánh một trận. Một người một yêu một quỷ đều thể hiện ra thực lực không tầm thường. Ác chiến với truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống Lữ Phụ Tiên đã làm cho chúng tu quan chiến xem vui vẻ thoải mái. Mà bây giờ tất cả ngũ tự của Đại Trích sơn đều đã hiện thân. Hơn ít truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống Lữ Phụ Tiên. Lý Trường uyên thủ đồ trảm tà lâu trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, đàn hương lâu chân truyền Hồng Tuệ Tiên Tử thậm chí hòa chân nhân chưa từng tới 300 tuổi đã có đạo thống của dương mình. Nhóm cao thủ này, một khi động thủ thi triển tuyệt kỹ sẽ phân khích tuyệt luân đường nào. Kiếm linh kia, ta nhất định muốn rồi. Mắt của hòa chân nhân lóe tình quang, gắt gao nhắm lên người đại tuyết sơn ngũ tử. Gã cũng không biết dị trùng kiếm thai, ở trên người nào ở đây. Chỉ cho là những người này đều có, quyết định nhất định phải cướp được một cái. Dù sao, kiếm thai chính là khi kiếm thuật tượng cổ, có thể săn sóc, dưỡng ra kiếm linh mà kiếm linh đã có hiệu quả chém chết được lôi kiếp. Cũng có nghĩa là đối với nguyên anh loại kiếm linh này nhất định là dị bảo vô giá. Mà những người như bọn họ nếu như là không chết ở ma Uyên như vậy mình kết thành nguyên anh nhất định là phải là việc nắm chặt bằng mọi cách. Chuyện duy nhất cần phải cân nhắc chính là sau khi kết thành nguyên anh nên làm thế nào để tăng cao một tầng. Cho đến khi độ kiếp kiếm linh này cũng chính là vì vậy nên đối với bọn họ có sức dụ dỗ vô tận cho dù phải liều mạng thì hôm nay cũng nhất định phải đoạt được. ầm một tiếng, lấy hỏa chân nhân dẫn đầu pháp lực gào thét, lúc sắp ra tay lại đột nhiên ở bên tay truyền đến từng tiếng ho khan. nghe vào giống như là một lão nhân già yếu đang ho khan, nhưng rõ ràng là vang lên bên tay bọn họ như là nô đình chợt đánh xuống, làm dao động tính nhân tâm không được yên. từng người nhanh chóng bị tan đi pháp lực, ngơ ngác nhìn sang hướng bạch ngọc đài. chỉ là từng tiếng ho khan liền có thể làm tất cả đám bọn họ không thể luôn tụ nổi pháp lực. Chỉ có thánh nhân đương đại. Quả nhiên, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên bạch ngọc đài. Thánh nhân nhẹ giọng mở miệng. Khi ta chỉ một đám còn biết như các người, Có chút mâu thuẫn tùy tiện giải quyết một trận, Cũng là trò qua đi. Nhưng tại sao đều là không hiểu chuyện như vậy? Rõ ràng thiên kiêu của Ma Châu đều đã sắp sắp nhập vào Mao Yên rồi. Đang điên cuồng cướp đoạt địa vực triệu dặm cho Mao Yên. Bày đại trận phòng ngự. Mỗi khi kéo dài một phần, Tiền cơ của các người lại mất đi một phần Bây giờ các người không nghĩ cách nhanh tiến vào ma Uyên nhanh chóng, đi đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, vốn dĩ thuộc về các người đi, ngược lại một chút đồ cũng nộn đấu, có phải là chọc cơ người ta không? Giọng nói của Thánh Nhân cũng không vang rồi, thậm chí không có ý trách móc nhưng một đám tiểu bối này lại đồng thời cúi người cúi đầu, không dám mở miệng. Đối với Thánh Nhân, không có tiểu bối nào dám làm trái ý nguyện của bọn họ. Thế tùy vô tiền cận tiên cửu Thánh. Chính vì thánh nhân trong truyền thuyết này Không thua biết tiên nhân tồn tại Mới rồi đám lý trường uyên sở dĩ dám vượt qua đám người đi ra Bởi vì thứ nhất Thánh nhân bình thường không hỏi tới Chuyện của đám tiểu bối Dù sao ban đầu cửu thiên kỳ minh Chính là bọn họ tự tay kỳ kết Mà trong phần minh ước này Không cho phép tu sĩ cảnh giới nguyên anh Trở lên qua quyết đúng tay vào Mọi việc trên thế giới Nhưng đối với các tu sĩ tiểu bối Không chỉ không để ý tới bọn họ tranh phong Mà còn ngược lại ngầm cổ vũ thêm Tranh càng lợi hại. Càng phù hợp với tâm ý của thánh nhân Còn nữa Đến cảnh giới như bọn họ rồi Vì phòng ngừa nhân quả khí vận biến hóa Bình thường sẽ không xuất thủ quấy giày Việc phân tranh của đám tiểu bối Cảnh giới quá cao, ảnh hưởng lớn Có thể chỉ là một câu nói, một thái độ của bọn họ thôi Thì sẽ bóp chết một kỳ tài đang quật khởi Dẫn tới ảnh hưởng đến đại kiếp nạn Thiên địa sau này Đối với phân tranh của đám tiểu bối Thì bọn họ chỉ biết bảng quang quan sát Trước đây Lữ Phụng Tiền muốn theo đuổi giết Đại Kim Ô, lại ác chiến với ba người Hàn Anh, Lệ Anh, Kim Ô điên thủ, Thánh Nhân đều không nói một câu nào, giống như là chứng minh thái độ của bọn họ là không hỏi tới. Đám lý Trường Uyên liền không có gánh nặng ở trong lòng mà nhún tay, chỉ đã không ngờ tới, đến lúc này Thánh Nhân lại bỗng nhiên mở miệng nói ra đây mơ hồ có ý trách cứ, làm bọn họ không khỏi khẩn trương, vạn phần ở trong lòng lập tức xin tội. Các người không cần lo lắng lão phù vẫn không muốn để ý tới chuyện giữa đám tiểu bối các người. sở dĩ mở miệng khuyên một tiếng cũng là vì không muốn nhìn các ngươi càng làm càng sai mà thôi. <cười> kiếm thầy cho người đệ tử đại tuyết xuân này mặc dù là huyền diệu nhưng cũng chẳng qua là một loại tiên duyên mà thôi. nếu các ngươi vào độc bao uyên giành độc địa vực đến khi huyền quan giáng từ trên trời xuống, ai biết sẽ còn có tạo hóa huyền diệu bậc nào đang chờ các người. hà tất phải ở đây vì một vật nhỏ như vậy mà tranh đấu không ngừng, thậm chí còn dẫn tới lúc bạn câu thương. Sự đại hại trong việc này Tự các người suy nghĩ đi Thánh nhân lần nữa lên tiếng Cười ha ha thu hồi ánh mắt Áp lực lúc này mới vô hình Biến mất Cần tuân thánh nhân giao huấn Đi trường uyên hồng tuệ Thậm chí là hỏa chân nhân Tất cả đều bái phục hành lễ Tuy thánh nhân chỉ khuyên can Nhưng nếu mở miệng chính là thánh ngôn Chính là đã định ra đoạn đạp Dạo cho lần tranh đoạt ma Yên này Đoạt tạo hóa ở ma Yên kiếm linh ở trên người đám đệ tử đại thuyết xuân này có thể buông tha thì vẫn nên buông tha nếu không nhỡ đâu bị thánh nhân biết được lão tiền bối vãn bối có một lời phải nói chẳng ai ngờ tới khi thánh nhân đang mở miệng nói thời điểm mọi người đang yên tĩnh thì đột nhiên nữ phụ tiên tiến đến một bước bái một cái sau đó cao giọng mở miệng hành vi to gan này nhất thời dẫn tới vạn chúng chú trú mục mặt là vẻ kinh nghi Ngay cả thánh nhân ở trên bạch ngọc đài Cũng cảm thấy hữu kỳ Quay đầu nhìn về phía gã Nghĩ thầm tên tiểu bối này còn dám chống đối mình sao Lá gan này ngược lại cũng là không thể Liễu Phụng tiền đòi lên ánh mắt của thánh nhân Cất cao giọng nói Vãn bối không dám nghịch lại pháp ngôn của thánh nhân Chỉ là một chút việc cần được thể giải thích rõ Vãn bối tới lần này Cũng không phải là mục đích chính đạt tranh đoạt kiếm đình Của đám đệ tử Đại Tuyết Sơn Bà đã theo như chỉ điểm của một vị tiền bối Trong thái thượng đạo thống ta Muốn lấy lại kinh văn bí truyền của thái thượng đạo thống Để tránh bị phân tán khí vận Chỗ của phụ tiên Có một di chiếu của tiền bối Mong thánh nhân xem qua Nói rồi bỗng nhiên lấy ra một tấm pháp trị Đã bị tàn phá Hai tay dâng lên tung về phía bạch ngọc đài Thánh nhân trên bạch ngọc đài Thấy thế thì ánh mắt cũng hơi đông lại Vùng tay khẽ vẫy Pháp chỉ này liền bay vào trong tay của ông ta Còn ông ta thì xem một lúc Sau một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng Nam Hải Trong mắt không nhìn ra vui sướng Trầm mặt một lúc lâu mà nói Đã có pháp trì này vạch rõ lợi hại Vậy đây là chuyện riêng của Thái Thượng Đạo Thống Nhà các người Ta lại không tiện tay nhúng vào Lời vừa nói ra Xung quanh Bạch Ngọc Đài chư tu Từ trên xuống dưới đều vô cùng khiếp sợ Lữ phụ tiền dân rốt cục là pháp trì Của người phương nào là có thể thuyết phục thánh nhân Nói rõ không muốn nhúng tay. Chuyện này há chẳng phải là nói Pháp trì này có thể thay đổi thái độ của thánh nhân Ngay cả phương hành ẩn trong chúng tu chưa từng hiện thân Cũng không nhận được mà trao chân mày lại Tâm tư nhanh chóng suy nghĩ Sau khi thánh nhân nói xong Thì ánh mắt đông lại nhìn lưỡi phụ tiên Chỉ là ngươi cần phải nhớ kỹ Thái thượng đạo thống các người Lấy lại đồ gì ta không quan tâm Nhưng nếu dám phá hồng đại sự tiếp dẫn của ta Cho dù khí vận tiền nhân Cha trở ngươi ta cũng không tha cho ngươi khí vận tiên nhân. Có người chứng sát bắt được bốn chữ này trong lòng nhất thời cuốn lên sóng gió. Còn phương hành đang ở phía dưới thở ư lạnh nhạt, ngưng thần suy tư, ánh mắt lại chật dùng mình, trái tim nhanh chóng bị tới. vì lão thánh nhân kia nói như vậy là hình dung số mệnh của lữ phụng tiên cường thịnh có được sự tán thành của thái thượng đạo thống trở thành di đồ ở một trình độ nào đó coi như là có khí vận thập thiên gia thân của thái thượng đạo thống. hay là nói người này có tiền nhân đang âm thầm chiếu cố, càng nghĩ hắn càng cảm thấy lạnh lòng, phía sau phát lạnh, rất nhiều tâm tư hội tụ ở trong lòng. Lữ Phụng Tiền cũng trường ngẫm nghĩ, lại chỉ nhận lại pháp chỉ cung kính cúi đầu trầm giọng nói, vãn bối hiểu rồi. Thánh Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã, rồi không mở miệng nói chuyện nữa. Quanh đây như là mây đen ngang trời, không khí ngột ngạt, cũng không có ai nói chuyện. Bà Lữ Phụng Tiên thì đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía Đại Kim Ô lạnh lùng nói yêu, nghị. ta là truyền nhân duy nhất của Thái thượng đạo thống, cũng là chủ nhân đời này của Thái thượng cửu kinh. Kinh này ta có thể truyền, ta để cho người học, người mới có thể học. Nếu không được sự đồng ý của ta, một người học ta trả một người, hai người học ta trả hai người. Đây là quy củ, quy củ truyền xuống từ cổ tới này của Thái thượng đạo thống ta. Bây giờ người đã học được kinh văn này, dựa theo quy củ, ta phải chém giết người, ít nhất cũng phải rút hồn luyện thần. Tránh giật ngươi truyền kinh văn ra ngoài Chỉ có điều thánh nhân đã mở miệng Ta đây cũng sẽ cho ngươi một cơ hội Lập tức bái nhập môn đình của ta Làm tọa kỵ cho ta Theo ta và bao uyên tràng yêu trưởng ma Thành lập công huân Như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng Bản kinh văn này cũng để lại trên thân thể ngươi Xem như là thường cho ngươi Thế nào Chúng tôi nghe xong ý kiên nhẫn Trong lời nói của thả Thì trong bụng đều ngầm truyền Quay đầu nhìn về phía Đại Kim Ô Đang được tứ tử Đại Trết Sơn hộ tống sau lưng Lữ Phụng Tiên nói như vậy Thực sự coi như là cho Thánh Nhân mặt mũi Dù sao sau khi Thánh Nhân nhìn qua pháp kỳ, Thì cũng đã từng nói không hề nhúng tay vào chuyện của Thái Thượng Đạo Thông nữa Đã nói thêm mấy lời như vậy Không khác nào là đang lấy lòng Thánh Nhân Biểu thị ý tôn kính Mà nói ở mức độ nào đó Thì chuyện này cũng thực sự là hy vọng sống duy nhất của Đại Kim Ô rồi Đại Kim Ô cũng ngẩn ngơ Trong mắt đào quanh dường như đang nấn đá suy nghĩ lợi hại. Nếu người thực sự là truyền nhân của Thái thượng đạo thống, kinh văn này trả cho người cũng không sao. Nhưng lời này người nói với người khác có thể, nếu nói với ta, ra mặt ngươi từ đâu tới mà dài như vậy? <cười> nếu hôm nay ta thực sự phục ngươi, cho ngươi kinh văn, làm sao không làm ngươi huynh đệ kia của ta thất vọng được chứ? Kim bộ suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên lạnh đùng mở miệng cười, nghĩa chính ngôn từ hào tình vô hạn. Nghe xong lời của nó. Đại Trất Sơn cùng từ trư, trư tu ở phía dưới Cũng nặng tâm tình Xem ra trận chiến này vẫn không thể nào tránh thoát được Con quả đen này hoàn toàn không đồng ý Với ý của thân phận nữ phụ tiên Làm thế nào Có thể bằng lòng trả lại kinh vấn cho cả được Hồn nhiên không ngờ tới Phía sau đại kim mô Bỗng nhiên chuyển khẩu âm Cười hì hì nói Chẳng qua mặt mũi của Thánh Nhân Đại kim mô của ta cũng phải trò chứ Cứ như vậy đi, trước tiền người cho ta chút tiền đã, ta sẽ truyền kinh văn cho ngươi, sau đó thì chúng ta coi như là không ai nợ ai, thế nào? Âm một tiếng. Một đám tu sĩ phía dưới nghe xong đại kim mô nói, thì suýt chút nữa ngã sập xuống. Nghĩ thầm con quả đen này thì cũng không cứng xương như là thoạt nhìn bề ngoài nhỉ. Vừa rồi nghe nó nói chính nghĩa môn từ như vậy, còn tưởng rằng nó muốn đấu tới chết, mà ngay cả một đám đệ tử đại chấp sơn sắc mặt cũng đã tái xanh. Chuẩn bị xong để xuất thủ Nhưng mà lại không ngờ tới Người này sau lại nói một câu như vậy Theo lời nói đó Nếu nó truyền kinh văn lại cho Lữ Phụng Tiên Thì chính là nó có lỗi với người huynh đệ của nó Nhưng so với việc người bán lại kinh văn cho gã Thì sẽ không coi như là có lỗi với huynh đệ của người sao Không được Hoặc là làm tọa kỵ của ta Hoặc là đứa mẫu xuất thủ trảm người Người tự do chọn một đi Nghe xong Đại kim Mô nói Sắc mặt của Lữ Phụng Tiên cũng tái xanh Lạnh giọng nói Sát khí lạnh thú xương Không cho nó nửa cơ hội để trả giá Đại kỳ mô cũng giật tiêu lên Đặc biệt cho người mặt mũi Mà còn không biết xấu hổ Nói cho người biết Trước đây bản kinh văn này của đại gia ta cũng không muốn Là con mẹ nó, nó tự đưa cho ta Người còn không thấy ngại xưng cái gì Mà chủ nhân của thái thượng đạo thống Chủ nhân chân thật Chưa từng hỏi ta về kinh văn Người có mặt mũi gì mà hỏi tới Ta có thể bán cho người bản kinh văn này Là đã trông lên mặt mũi lớn rồi Tàn đồ vào Đời này người miễn cưỡng có bản lĩnh Làm đại kim gia ta cộng hắn bày đi Chỉ có một người Bằng vào bản lĩnh của người còn kém xả lắm Nó cũng giận Tự nhận là vừa rồi mình đã vô cùng nhường nhịn rồi Lấy thái độ thông minh của nó Đương nhiên thấy rõ cục diện ở đây Lữ phụ tiên bá đạo như vậy Ngay cả thánh nhân cũng thô gã mặt mũi Nếu như mình còn không đồng ý Gã đương nhiên sẽ ra tay chém mình Đại tuyết sơn tứ tử Chỉ sợ cũng sẽ không tiện nhúng tay vào. Dù sao ngay cả Thánh Nhân đều đứng ngoài cuộc rồi Đây là chuyện nội bộ của Thái Thượng Đạo Thống Nếu đệ tử Đại Tuyết Sơn nhúng tay vào Như vậy người khác nhúng tay Thì cũng là chuyện đương nhiên Nếu không che chờ được mình Ngược lại còn kéo cả bọn vào Tất nhiên sẽ không biết bao nhiêu người Đều sẽ mở mắt trừng trừng nhìn người ta Lấy kiếm liền chân người bọn họ Cũng chính là căn cứ vào suy nghĩ lo lắng này Nên nó mới bằng đồng giao ra Thái Thượng bất tử tình Lại không ngờ Tới cái tên họ lữ này không đồng ý Không phải là làm tọa kỵ của gã sao Nếu thực sự đồng ý Đừng nói là tự do cả đời này không được nghĩ tới Mà ngay cả mặt mũi của yêu địa cũng mất hết Nếu không không thể bằng lòng Vậy có thể sống chết đúng lại Sát khí của lữ phụng tiên đã đặt Lạnh lùng này Ta đã cho người một chút hy vọng sống Chính là người muốn tìm cái chết Cũng đừng có trách ta Đại kim ô kêu lên nói Ít nói nhảm thôi Đại kim gia nhà người còn phải sợ người cháu ngoài miệng thì hung hăng nhưng mà trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ bỗng nhiên lại kêu lên chẳng có đánh lộn ở chỗ này quấy giày sự thanh tịnh của thánh nhân không nói tới còn dẫn tới chúng tu đều nhìn thấy không có tâm tư tiến vào ma uy ngăn địch lại làm chép lại sự không tốt lắm đâu ha nếu người có bản lĩnh chúng ta đi vào trong ma uy được phân cao thấp nếu đại kim gia ta thực sự thua ngươi thì ta sẽ không phải đại gia của ngươi nữa chỉ tính là nhị đại gia của ngươi thôi nói rồi lại bỗng nhiên Cổ Đãng huyết khí, trong dây đát triển khai cực nhanh, vọt thẳng về phía ba cửa đi qua thông bảo uyển. Nó chuẩn bị đã lâu, lần này Cổ Đãng khí huyết đã thi triển tốc độ nhanh nhất ngày thường, giống như là một tia chớp. Mà vương vị hiện tại, Lữ Phụng tiên bị Đại Tuyết Sơn tứ tự ngăn cản, nên không có cách nào trực tiếp đối tới ngăn cản được nó. Bỗng nhiên bị nó nhìn ra chỗ trống, hóa thành một vệt kim quang, liền xông vào núi đi bên trái, trộn tới một đạo phù chiếu từ trong tay đệ tử Bạch Ngọc Kinh. Rồi lại trực tiếp xông vào bên trong Ma Uyên Trong bụng chúng tôi đều kinh hãi Phản ứng nhanh nhẹn Đã hiểu dụng ý của con quả điện này Nó tự biết ở bên ngoài không chiếm được lợi ích gì Bỗng nhiên liều mạng một lần Xông vào trong Ma Uyên càng hung hiểm hơn Dành một chút hy vọng sống Ha ha ha Ta nói rồi Cho dù ngay trốn tới nơi nào Lữ vỗ đều sẽ lấy lại đồ của thái thượng đạo thống ta Lữ phụng tiền trên cảnh ấy Thì mắt phát tạch Lạnh giọng hét lớn, Nhưng lại không vội theo vào làm như là có trăm phần nắm chắc sẽ không để kim ô chạy thoát được. Sau khi hét lớn một tiếng, thì xoay chuyển ánh mắt nhìn trên người mọi người của đại tuyết sơn, điểm nhiên nói: đạo hữu đại tuyết sơn, đây là chuyện riêng của thái thượng đạo thống ta. Tay của đại tuyết sơn các người không còn duỗi được dài như vậy đi. Nếu các người dám đúng tay vào đó, chính là thành kẻ địch với thái thượng đạo thống ta. Đừng trách ta mời các đạo hữu khác Từ giúp thái thượng đạo thống ta thành đế môn hộ. Trong lời nói này. Rõ ràng là ẩn chớ uy hiếp vô tận. Chỉ cần người của Đại Trích Sơn có dám nhúng tay vào Gã sẽ liên hợp với trừ tu đánh chết trư tử của Đại Trích Sơn Đến lúc đó đám đệ tử Đại thuyết Sơn này Cũng là bởi vì nhúng tay vào chuyện nhà người khác Mà tự tìm đường chết Dù cho Thánh Nhân thì cũng không làm gì được Còn đám lý trường uyên Hỏa chân nhân Thì ánh mắt mơ hồ tỏa sáng Tuy là Thánh Nhân đã lên tiếng Nhưng bọn họ vẫn có chút ham muốn Có được kiếm thai kìa Nếu người của Đại Tuyết Sơn tiếp tục nhúng tay Thì chính là cho bọn họ cơ hội Giúp đỡ Đứng bật với hung hiểm vô tận Không giúp Đạo nghĩa trong tim không còn sót lại chút gì Dù sau đây là chuyện nhà của Lữ Phụ Tiên Cho so dù có thể thuyết phục được Thánh nhân Nhưng cũng không thuyết phục được bọn họ Bốn người liếc nhau một cái Lệ Anh cười khà khà Lệ lùng nói Cái gì mà truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống bản Thái Tử không thừa nhận người Lời nói còn chưa hết Bên người vào một cái Là hàn anh thình đình ghim ngựa lại Vọt thẳng và thông đạo một bên Thuận tay kéo tới một phù chiếu Sau đó cũng không quay đầu lại Vọt vào trong mạo uyên Căn bản là lời giải thích Trực tiếp cho thấy thái độ của mình Một người Còn nữa không Lữ Phụng Tiên lạnh giọng đặt câu hỏi Ánh mắt hồi hiếp Mẹ nó Lại biến hắn trước Quỷ thái từ lệ anh cũng biểu môi Lần nữa giấu tâm tình cười to nói Ha <cười> ha Bản thái... Lệ Hồng Y đập một cái tay lên ót của Y quát lên, không cho ngươi cười giống quỷ như thế. Lời tiếng cười của Lệ Anh bị nuốt ngược vào trong bụng, chỉ có thể tức giận. Còn chưa nói hết lại nghe thấy Lệ Hồng Y nói, đệ từ đại tuyết sơn ta tới đây căn bản là vì tín vào Ma Uy cướp đoạt tạo hóa. Ma Uyên này đương nhiên không vào không được. Còn như là những chuyện khác chúng ta không biết, không biết ra sự gì của Thái thượng đạo thống của người, cũng không biết được kinh văn gì hết. Đến mức này chúng ta cũng chưa biết làm thế nào cả. <cười> Nói tới chỗ này, lại không trả lời Mà cười lại một tiếng kéo lệ anh Lướt thẳng vật trốn, lối đi bên trái Ở sau lưng nàng Vân Quỳnh cũng mỉm cười, hiểu dụng ý của nàng Liền không nói một lời Trực tiếp lướt vào lối đi bên trái Còn Lữ Phụng Tiên thì lại hơi hơi như mày Trong lòng thầm nghĩ Cô gái này dạo hoạt Không nói giúp, cũng không nói không giúp Lại giữ lại chỗ mấu chốt Một khi sinh ra một chút biến hóa Nếu nàng nói phải giúp Thì ta đây đi vào liền quất chạm nàng nhưng nàng cũng không nói, lại chỉ có thể đợi một đát nữa. Lúc nàng xuất thủ mới có thể danh chính ngôn thuận trảm nàng. Nếu không, trực tiếp chấm thì sẽ phạm vào nghi kỷ của thánh nhân. Nhìn thấy chưa từ đại tuyết sơn, đầu vào ma Uy đám hòa chân nhân đã có chút vội vã, rất sợ khi vào khu vực ma uyên rộng trăm dặm sẽ không dễ tìm được những người của đại tuyết sơn nữa. Nhưng lữ Phụ tiên lại cười nhạt, thấp giọng nói: các vị đạo hữu chớ vội, nếu bọn họ muốn đún tay vào chuyện của thái thượng đạo chúng ta. Chắc chắn sẽ đi cùng tập nhà kia Mà trên người của tập nhà hôm qua Đã bị tại hạ đánh lên đạp ấn rồi Không ngoài trăm ngàn dặm Đều có thể thôi diễn tính ra phương vị của nó Nếu chung vị không chê Chúng ta điền kết bạn đi một đường Vào Mao Uyên thành lập một công huân Thế nào Đang có ý đó Đám người đi trường Uyên cao giọng cười Trong lời nói liền định ra liền mình Sau khi chuẩn bị qua loa Mọi người liền đạp vào tiếp Mao Uyên các phái đệ từ đại tuyết sơn phải đứng một đạo phù chiếu. những người này lại đều có bạch ngọc lệnh trong người, nói cười vui vẻ, đi từ con đường chính dỡ vào. không nói đến đám lý trường uyên, tuy là trước đó lữ phụng tiên bị phương hành cướp đi một tấm bạch ngọc lệnh, nhưng mà lữ tộc bọn họ còn có một tấm, đã đưa cơ hội này cho các mà trừ bọn họ cầm bạch ngọc lệnh tiến vào bao uyên ra, những người này cũng đều có thân phận tôn quý, dưới trướng bối người đều có các sư huynh sư đệ hoặc là gia tộc tùy thân lính phù chú theo bọn họ tiến vào ma uyền thực còn có thể nói là từ mặt thân phận đất trực tiếp phân ra cao thấp rồi người lính phù chú chỉ thấp gì đãi ngộ với già nô làm sao có thể so sánh được với đám thiên kiêu của bạch ngọc lệnh trong tay được nhưng bắc thần xuân đạo tử cũng chỉ có thể lĩnh phù chú tiến vào ma uyền lúc đầu muốn nhân cơ hội này để kết mình với đám lữ phụ tiên có thể giành được tạo hóa lớn hơn trong bạo uyền nhưng bởi vì đãi ngộ khác nhau vô hình chung đột nhiên cảm thấy mình so với bọn họ Thì thấp hơn một bằng Thì hận đám người kia vẫn nhớ ma đầu đó Bằng không tấm bạch ngọc lệ của đại triết sơn Căn bản phải là của ta Gã nghiến răng nghiến lợi Hận tới mức ghê gấm Mà lúc này trong đám người ở bên cạnh bạch ngọc này Ma đầu trong miệng gã Đang ngồi trầm hồn dưới đất Ánh mắt nhìn chằm chằm không trùng Ở bên cạnh hắn Tiểu hòa thượng thần tú mặc tang bào màu trắng Không nhịn được mà thúc giục Sư huynh Chúng ta còn không mau đi hỗ trợ Không cần phải gấp Bằng bàn đỉnh của bọn họ Nào nhanh vậy đã bị đánh gục chưa Phương Hành nói rõ ràng Con mắt chỉ nhìn như bầu trời không có vật gì Về mặt phức tạp Khi thì thầm hận Khi thì phẫn nộ Khi thì hoàng sợ Nhưng cuối cùng còn lại trên mặt Chỉ có sự tức giận vô tận Cắn răng Thấp giọng trầm nói Cuối cùng cũng xác định được sự tồn tại của người rồi <cười> Mười năm trước Lão tà nói với ta Sau khi hắn vừa thành Nguyên Anh Thần được đại chúng nó bắt đầu mơ hồ cảm thấy bên trong quy khư có tồn tại một nhân vật lợi hại làm hắn cảm thấy sợ hết hồn vía, đang âm thầm khống chế tất cả. Sau đó lão tà rời khỏi quy khư đi tất thần Châu lập đạo cũng là bởi vì có mức kinh kỵ người đi. Còn người của nữ tộc nhập chủ quy khư có thể nhanh chóng nắm giữ cục diện như vậy, làm sao có thể chưa có một có công của mình sưu nam cát được? <cười> Còn ngày đó ta nghe lén được tiên nhân đi vào rất mộng, chỉ điểm cho lữ phụng tiên giật ta không chết, lại có người lấy cảnh giới làm ta sợ, từ dưới tay ta thú được lưu phụng tiên, mà nữ phụ tiên đại bỗng nhiên kỳ diệu, học được thái thượng tiêu giao kinh, còn thôi diễn ra chỗ của kim lục tử. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta còn có thể không đoán được sự tồn tại của người hay sao? Hắn càng nghĩ càng thật, âm thầm cánh giang. Thế nhưng, vì sao, tiểu gia đi làm gì đồ thái thượng đạo thống các người? Ngay cả bảo vật như là mầm mống thiên sinh Có được trong huyền vực cũng đều đặt trong quỳ khờ Thật sự cho rằng ta không biết những thứ đó đáng giá bao nhiêu sao Chuyện này Còn mẹ nó Chính là ta cho các người những thứ đó Nếu các người không muốn ta làm chuyển nhân Trước đây vì sao lại chọn ta Nếu như hối hận vì đã chọn ta Nói một tiếng là được Ta lại không làm gì Vì sao lại dùng quỳ kế làm những chuyện xấu này Dần vật đồ đệ của ta Phá hỏng thanh danh của ta Còn hại huynh đệ ta Hắn thấp giọng kể, nghiến răng nghiến lợi, mắt tòa độc hòa. Cho dù ngươi có là tiền nhân, ta cũng nhất định sẽ làm ngươi đẹp mặt. Ngừng lại một chút, hắn thấp giọng nói một câu. Hiện tại, để ngươi xem coi.